Mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Chúng ta đã ly hôn của tác giả Diệu Anh trên kênh Chuyện ba s diễn đọc Kim Thanh Các bạn đừng quên like, share, comment đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé Mời các bạn cùng lắng nghe Tại sao lại dừng xe ở đây? Đức đưa tay lên miệng ra hiệu suyệt rồi chỉ tay về phía trước Tôi không hiểu gì nhưng vẫn nhìn theo hướng anh ta chỉ chăm chú nhìn một lúc mãi vẫn không thấy gì xảy ra tôi nghĩ đức đang cố tình trêu mình định quay sang chất vấn anh ta thì đúng lúc này tôi nhìn thấy phương như chạy ra từ cổng trung cư và ngay sau đó là thành chạy đuổi theo giữ lấy tay cô ta hình ảnh khiến tôi càng nhức mắt hơn khi để ý đến trang phục trên người thành và phương như chiếc áo sơ mi của thành sộp sạch cúc áo cài vội chưa cài hết cúc cổ cả tay áo cũng vậy nhìn sang phương như cô ta chẳng khá hơn là bao Hàng cúc áo sơ mi cài lệch, thậm chí còn mất mấy chiếc cúc phía trên khiến cổ áo bung mở, nhìn thấy rõ bầu ngực lấp ló. Chiếc váy của cô ta bị xé một bên, lộ cả mảng ra thịt chỗ đùi non. Nếu ai đi qua chứng kiến cảnh này thì mọi người hẳn sẽ nghĩ đây là một đôi vợ chồng đang giận dỗi, đứng cãi cọ nhau bên đường. Tôi ngồi ở trong xe, chứng kiến cảnh này mà lòng nghẹn ứ. Không rõ Phương Như và Thành nói chuyện gì, nhưng thấy mỗi lần cô ta quay người rời đi thì chồng tôi đều giữ tay cô ta lại nói chuyện. Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra đây Trái tim tôi cảm giác như có bàn tay vô hình bóp nghẹt Tôi bất ngờ ngỡ ngàng với tất cả những gì đang diễn ra trước mắt Tôi cảm giác không khí xung quanh Chờ trở nên ngột ngạt Khiến tôi hít thở không thông Hốc mắt đỏ sọng, ẩn ẩc nước Hai mắt mở thao láo nhìn thẳng về phía Thành và Phương Như Đang đứng kia mà không nói được câu nào Đêm hôm qua anh Thành đã ở chung cư Đức ở bên cạnh bất ngờ lên tiếng Lúc này tôi mới di chuyển tầm mắt sang nhìn anh ta Giận dữ hét lên Làm sao mà anh biết Những chuyện này là do anh sắp xếp đức. đức quay sang ghi chặt lấy hai vai tôi Bắt tôi ngồi thẳng đối diện trực tiếp với anh ta Tôi cố vùng vẫy nhưng không thắng nổi sức của Đức Sau đó đành phải chịu ngồi yên Đức thấy tôi không phản kháng Thì thả lỏng hai bàn tay nắm chặt vai tôi Anh ta đưa tay lên vuốt tóc tôi Nhưng tôi quay phát đi Em không quan sát sao Nếu anh ta bị ép buộc Thì tại sao nãy giờ Cứ lôi kéo với Phương Như ở giữa đường Chuyện sáng tỏ như ban ngày rồi Mà em vẫn còn tin anh ta sao Phạm Minh Thành không hề yêu em đâu Vân Linh em nghĩ cho kỹ đi Từng câu từng chữ Như sát muối vào trái tim tôi Tôi đâu có mù Tôi nhìn thấy hết Nhưng đâu cần anh ta phải nói lại lần nữa cho tôi nghe chứ Chẳng gì nhục nhã hơn Khi để người khác vạch ra nỗi đau của đời mình Tôi dùng sức đẩy đớt ra Mở cửa bước xuống xe Tôi không dám nhìn về phía cổng trung cư Chẳng muốn biết Thành và Phương Như xảy ra chuyện gì Chẳng cần ai bên cạnh cả Tôi quay sang hướng ngược lại Chạy một mạch trên vỉa hè Cố gắng chạy nhanh nhất có thể Trên chiếc giày cao gót Gió tạt vào mặt gạt cả nước mắt tôi đi Nhưng chẳng gạt nổi nỗi đau trong lòng Chạy được một đoạn dài Chiếc giày cao gót dưới chân tôi gãy Khiến tôi ngã khuỵu xuống đường Lúc này tôi mới dừng lại Ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc. Tại sao anh lại lừa dối em? Anh đã bảo anh yêu em Thế nhưng kỷ niệm ngày cưới Anh đã bỏ mặc em ở nhà một mình Đến tìm Phương Như chứ Tại sao? Sao anh nhẫn tâm đối xử Với em như vậy? Tôi lê từng bước nặng trĩu về nhà Suốt cả quãng đường đầu óc Trống rỗng không nghĩ được điều gì Quần áo trên người đã bẩn hết Chiếc giày cao gót sách trên tay Trông không khác gì con bụi đời Dạo bước trên đường phố Có người đi qua đường chỉ trò nói này nói kia Nhưng tôi đâu còn tâm trạng quan tâm Về tới nhà Tôi mở cửa bước vào Đã thấy Thành ngồi ở ghế sofa Bộ quần áo trên người vẫn chưa kịp thay ra Chắc có lẽ anh vừa mới về Thấy tôi về trong bộ dạng thảm hại Thành lo lắng đi tới trước mặt tôi Anh kiểm tra người tôi từ trên xuống dưới một lượt Tôi không phản kháng Không ngọ nguậy gì Mặc cho anh làm gì thì làm Linh, em sao vậy Tôi đưa mắt lên nhìn vào Vẻ mặt đầy lo lắng của chồng mình Mọi khi nếu thấy anh quan tâm tôi như vậy Đương nhiên tôi rất hạnh phúc Chắc chắn sẽ lao tới ôm chầm lấy anh Nhưng từ giây phút chứng kiến cảnh anh và Phương Như Lôi kéo nhau ở trước cổng trung cư Mọi cảm xúc trong tôi đã vỡ vụn Lê chân trần suốt cả đường dài Tôi không còn cảm thấy đau chân nữa Tổn thương quá nhiều Trái tim cũng trở nên chai sạn Tôi không đáp lại thành câu nào Gạt tay anh ra rồi lặng lặng đi về phòng ngủ Cầm quần áo vào nhà vệ sinh tắm gội xong xuôi Tôi bước ra ngoài Dọn dẹp bàn ăn hôm qua bảy biết bao nhiêu món ngon Trở thành về Nhưng giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa Trong lúc đang dọn Chồng tôi đi đến giữ tay tôi lại Hai tay anh đặt lên vai Xoay người tôi ra đối diện với anh Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy Từ lúc về nhà em cứ lặng thinh không nói câu nào Em làm vậy khiến anh rất lo lắng Trước lời nói chân thành ấy Tôi đã không còn chút rung động nào Thậm chí còn thấy nó thật giả dối Tôi muốn hất tay anh Nhưng lần này Thành không cho phép Anh giữ chặt lấy hai vai tôi Không cho tôi trốn tránh Cuối cùng đành phải mở miệng ra nói chuyện Đêm qua anh đi đâu Mà không có một tin nhắn hay cuộc gọi về nhà Anh gặp một vài đứa bạn cấp 3 Uống say quá nên quên mất Không gọi về báo em một tiếng Nếu bây giờ Thành nói ra toàn bộ sự thật với tôi Có lẽ hai chúng tôi còn có một cơ hội Nhưng anh đã không làm như vậy Lựa chọn giấu nhẹm tất cả mọi chuyện đi Sự gian dối của anh đã cất đứt toàn bộ hy vọng trong tôi. Tôi cố nặn ra nụ cười rồi quay đi tiếp tục công việc của mình. Từ phía sau, Thành đột nhiên vòng tay qua eo ôm chặt lấy tôi, cầm anh đặt ở vai tôi. Hành động bất ngờ của anh khiến tôi khựng lại. Anh bắt đầu dở cái trò gì đây? Sáng sớm có chuyện gì mà em ra khỏi nhà sớm vậy? Lại còn về trong bộ dạng quần áo lấm lem, chân xước xác nữa. Tôi thở dài một tiếng, đáp lại anh một cách qua loa. Em đi dạo thôi, không cẩn thận. Nên mới bị ngã như vậy Lớn rồi đi đứng không cẩn thận gì cả lời nói đùa vu vơ của Thành Chẳng khiến tâm trạng tôi tốt hơn làm bao Anh ghé sát gần vành tai tôi Định hôn vào má tôi một cái Thì tôi vội tránh đi Để yên em dọn dẹp xong đã Bên tai tôi nghe thấy tiếng thở dài của Thành Anh đang mệt mỏi chán nản Với thái độ chơ lì của tôi đúng chứ Có phải em đang giận anh chuyện tối qua đúng không Anh biết là lỗi của anh Khi không về nhà Kỷ niệm ngày cưới với vợ Nên anh sẽ chuộc lỗi bằng buổi đi dã ngoại cuối tuần nhé Chúng ta ra đảo chơi được không? Thành lay người tôi liên tục Chờ đợi câu trả lời Bây giờ tôi mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần Không chịu được việc anh cứ đứng bên tai mình nói liên hồi Nên tùy ý đáp anh một câu Tùy anh thôi Trả lời xong tôi gỡ tay Thành ra khỏi người mình Anh đứng đó nhìn tôi bằng đôi mắt đau đớn nỗi buồn phiền Mỗi lần lướt qua tôi đều thấy được vẻ mặt đó của anh Nhưng tôi liền quay mặt đi ngay khi tôi không nắm rõ được biểu cảm của anh. Là thật hay đùa? Một lần nữa, Thành tiến tới chỗ tôi, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên ngăn bước chân anh lại. Thành lấy điện thoại ra nghe, không rõ đầu dây bên kia nói gì, nhưng khuôn mặt anh trở nên nghiêm trọng, mau chóng đi ra khỏi bếp, bước vào phòng đóng kín cửa nói chuyện điện thoại. Trước đây anh không hề hành động kỳ lạ như vậy. Kể cả chuyện công ty, Thành cũng không ngần ngại ngồi trước mặt tôi nói chuyện. Thế mà hôm nay, Cuộc gọi này khiến anh phải cẩn trọng tránh mặt tôi như thế Gạt chuyện này đi Nếu còn nặng lòng chăn trở Chắc tôi sẽ phát điên mất Từ hôm đó trở đi Tôi cứ im ỉm không nói chuyện với Thành Dù anh có cố gắng lại gần Tôi luôn đẩy anh ra Có những đêm anh hào hứng ôm hôn tôi Tay chân đốt lửa trên cơ thể Nhưng tôi không thể phối hợp với anh Khi nghĩ tới cảnh anh và Vương Như Quấn quít nhau trong căn chung cư đêm đó Tôi cảm giác khó chịu Thậm chí kinh tởm khi anh chạm vào người tôi Tôi luôn cố tránh né anh Cảm giác người anh rất bẩn Không muốn lại gần Trước sự phản kháng của tôi Thành dần trở nên chán nản Anh bắt đầu lười phải chủ động với tôi Và cứ thế Có một bức tường vô hình chung Xây nên giữa hai chúng tôi Sống một nhà nhưng không nói với nhau câu nào Nằm chung một giường nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo Nhiều đêm tôi tủi thân bật khóc Đã không dưới 10 lần tôi nghĩ đến việc Đề nghị ly hôn lần nữa Nhưng không thể dứt khoát nổi Lần này tôi có quá nhiều chăn trở Tôi luyến tiếc cảm giác yêu thương anh mang lại Luyến tiếc vòng tay ấm áp của chồng mình Nhưng vẫn không thể chấp nhận Việc anh lén lút ngoại tình sau lưng tôi Chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng Ảnh hưởng rất nhiều tới tinh thần tôi Ban ngày làm việc ở showroom Tôi không thể tập trung vào công việc được Khi cứ nghĩ đến việc thành ở phía sau lưng tôi Ngoại tình với Phương Như Tinh thần làm việc không tốt Dẫn đến việc xảy ra sai sót trong công việc Mẹ chồng tôi là quản lý của showroom Đương nhiên không vì tình riêng mà bỏ qua cho tôi Bà nghiêm khắc kỷ luật tôi trước mặt các nhân viên Sơ suất của cô ảnh hưởng tới công ty Và công việc của nhiều người khác Nên cô sẽ bị cắt lương trong 3 tháng tới Vâng, tôi biết lỗi của mình thưa quản lý Tôi sẽ về kiểm điểm lại bản thân Mẹ chồng tôi gật đầu Nhìn mọi người trong phòng rồi nói Mọi người ra ngoài làm việc đi Tôi cùng các nhân viên khác nối gót nhau đi ra khỏi phòng Người ra cuối cùng là tôi Đang định đóng cửa phòng Thì tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng mình gọi Vân Linh, cô ở lại đây Tôi có chuyện cần nói Nghe mẹ chồng nói thế Tôi không rời đi ngay Đóng cửa quay vào phòng Đứng trước mặt mẹ lễ phép hỏi Mẹ gọi con lại có việc gì không ạ Mẹ chồng tôi không nói gì Hai đầu mày của bà vẫn cau lại nãy giờ Bà lẳng lặng rời khỏi bàn làm việc Đi ra ngồi xuống ghế sofa Hất cằm về vị trí bên cạnh nói với tôi Con ra đây ngồi đi Mẹ chồng không còn sưng hô xa lạ Với vai trò cấp trên cấp dưới như lúc nãy Nhưng giọng mẹ vẫn có phần nghiêm khắc Tôi buồn chồn lo lắng Đi đến ngồi xuống cạnh mẹ Mẹ có chuyện gì sao ạ Đột nhiên mẹ vẫn không nói gì Bà nhìn tôi một lúc rồi thở dài một tiếng Lắc đầu ngao ngán Tôi không hiểu hành động của mẹ như thế nào Nên vẫn kiên nhẫn ngồi đợi mẹ chồng lên tiếng Con và Thành đang cãi nhau sao Không ngờ mẹ lại khéo léo nhận ra được chuyện này Tôi buồn rầu cụp mi xuống Lặng lẽ gật đầu đáp lại mẹ Mẹ chồng cầm lấy tay tôi an ủi Sáng mẹ về công ty gặp Thành Thấy nó cũng chẳng tập trung vào công việc gì cả Đến chiều thì con xảy ra sơ suất ở showroom Mẹ không xen vào chuyện của hai đứa Nhưng mẹ khuyên vợ chồng có gì ngồi xuống bảo nhau Đừng vì vài ba chuyện không đâu mà giận dỗi Làm ảnh hưởng tới công việc Nhưng mẹ à Chuyện lần này không đơn giản như vậy Con sợ nếu thẳng thắn nói chuyện Sẽ càng đau lòng hơn Có gì mà không nói được chứ Vợ chồng sống với nhau kỹ nhất là không thẳng thắn nói chuyện gây hiểu lầm Mẹ không rõ giữa con và Thành có khúc mắc gì khó nói Nhưng hai đứa cần phải đối mặt Không giải quyết được mới tính tiếp Cứ im lặng lầm lì thì tình trạng tồi tệ này càng tiếp diễn thôi. Nghe mẹ chồng nói xong, tôi ngồi ngẫm nghĩ một lúc. Quả thật những ngày qua, từ sau khi bắt gặp cảnh thành và Phương Như ở bên dưới chung cư, tôi chỉ quan tâm tới cảm xúc đau đớn, não nề của bản thân mà chưa hề hỏi thành rõ ràng mọi chuyện. Dường như tôi đang hành động theo cảm tính, khiến cho tôi và chồng không thể ngồi xuống thẳng thắn nói chuyện. Càng nghĩ càng thấy trong chuyện này, người sai không chỉ có thành mà còn có cả tôi. Ít nhất tôi nên cho anh cơ hội để giải thích Cũng như cho bản thân một cơ hội để thấu hiểu Nhận ra điều này Tảng đá đè nặng trong lòng tôi dần được gỡ bỏ Tôi quay sang nói với mẹ chồng Con cảm ơn mẹ đã đưa ra lời khuyên Con biết mình phải làm gì rồi Vậy là tốt Có gì khó khăn con có thể tâm sự với mẹ Vâng ạ Tôi xin phép mẹ chồng ra ngoài làm việc Vừa bước ra khỏi phòng Tôi cầm máy điện thoại lên nhắn tin cho Thành Hôm nay anh có thể về sớm được không Gửi tin nhắn xong Tôi quay trở lại vị trí làm việc của mình tiếp tục công việc Mấy lần tôi lấy máy ra xem Nhưng không hề thấy tin nhắn phản hồi của Thành Chắc là anh đang bận việc ở công ty Nghĩ vậy trong lòng thoải mái hơn Nếu đã quyết định cùng nhau nói chuyện Và giải quyết vấn đề Thì tôi không thể lúc nào cũng nghi ngờ anh Tôi tập trung vào công việc của mình Hoàn thành xong sớm hơn mọi ngày Nên hôm nay tôi tan làm sớm Showroom ở gần nhà Nên tôi thường hay đi bộ đi làm trừ những hôm vội quá mới phải bắt taxi Đang dạo bước trên đường về nhà Điện thoại trong túi tinh một cái Tôi lấy máy ra xem Là Thành nhắn tin lại Mấy ngày tới anh bận đi công tác Tạm thời không về được Niềm vui trong tôi vừa chớm nở một chút Thì vội vụt tắt khi đọc được dòng tin nhắn này Tại sao Thành đi công tác lúc này chứ Có cần vào đúng thời điểm chúng tôi đang cãi nhau không Trong đầu tôi bắt đầu có những suy nghĩ không đâu Nhưng nhanh chóng gạt chúng đi Thành bận công việc Tôi không thể vì những nghi ngờ riêng của mình Mà cản trở công việc của anh Từ ngày Thành đi công tác đến nay Đã một tuần trôi qua Tôi và anh vẫn chưa có một cuộc gọi hay một tin nhắn nào Có những hôm rảnh rỗi Tôi ngồi ôm điện thoại cả ngày Chờ đợi một tin nhắn của anh nhưng không hề có Có mấy lần tôi định soạn tin nhắn gửi anh Nhưng cứ soạn rồi lại xóa Cuối cùng chẳng gửi được tin nào Tâm trạng não nề khiến tôi chẳng ăn uống được gì Mới một tuần đã sút đi hai cân Ngày chủ nhật được nghỉ Tôi chán nản nằm vật trên giường Cho đến khi nhã gọi điện rủ tôi đi chơi Có nhà không? Giờ à, tao sang chơi nhá. Thôi để tao sang nhà mày Mấy hôm nay đối diện với bốn góc tường nhà Chán quá Ở nhà lăn giường với chồng suốt ngày cũng biết chán sao Thành đi công tác một tuần nay rồi mày Hóa ra chồng mày đi công tác Nên mày mới buồn chán nhớ đến tao Bạn tồi mà Nói nhiều quá tốn tiền điện thoại Giờ tao qua nhà mày có chuyện cần tâm sự đây Tôi bắt taxi đến nhà nhã Vừa bước vào nhà Con bạn thân đã liên mồm trách móc tôi Vì trai bỏ bạn Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng đối đáp lại nó, đi thẳng vào trong phòng khách, thả người xuống ghế sofa, than ngắn thở dài với Nhã. Tao với chồng đang chiến tranh lạnh. Cái mồm liên thuyên một hồi của Nhã chợt im bặt khi nghe tôi nói vậy, nó vội vàng chạy đến ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm, "Có chuyện gì xảy ra? Lại cãi nhau à?" Tôi lắc đầu ngoài ngoại "Còn không thèm cãi nhau, cứ thế im ỉm mà giận dỗi, nhưng mà vì chuyện gì." Tôi ngồi dậy kể lại chuyện tôi bắt gặp Thành và Phương Như ở dưới chung cư của anh. Ngay buổi sáng sau hôm kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi Nhã nghe xong nó không nén được tức giận Nổi đoá lên chửi Mẹ cái ông chồng mày sao vậy Sao lại dính đến cái con ất ơ đó Con đấy bẩn bỏ mẹ Đêm nào nó cũng vào khách sạn đu trai đấy Tôi không để ý lắm đến mấy câu nói của Nhã Khi nhắc tới Vương Như Tôi thở dài ngao ngán than phiền với nó Sau khi mẹ chồng khuyên Tao nghĩ mình nên ngồi xuống nói chuyện với Thành Để tường tận mọi thứ Nhưng chưa kịp giải thích câu nào Anh ấy đã phải đi công tác Còn tao ở nhà ôm một đống buồn phiền Ai, Khổ cái thân tao quá Nhã nhìn tôi một lúc Nó không nói gì chỉ biết nắc đầu ngán ngẩm. Đúng là dính vào tình yêu Thì con nào cũng hâm hấp Mày không ngoại lệ Cứ yêu thử một người đi rồi mày sẽ biết Tao bận kiếm tiền, đách muốn yêu tôi biểu môi khinh thường nhã Tin chắc một ngày nó cũng sẽ bị con đĩ tình yêu Quật như tôi mà thôi Để tránh buồn phiền sinh âm ức Tôi quyết định chuyển sang ở tạm nhà nhã Cho đến khi chồng tôi đi công tác về Bữa ăn của hai đứa qua quýt Vì cả Nhã và tôi đều bận rộn với công việc Được hôm Nhã nghỉ cả ngày Nên nó ở nhà nấu lẩu riêu cho tôi ăn Vừa đi làm về Mùi canh riêu thơm nước sộc vào mũi Khiến tôi không thể cưỡng lại được Đi thẳng vào bếp hít người nồi canh Nhưng không hiểu sao Bỗng cảm giác gợn gợn ở cổ họng Cơn buồn nôn dâng lên trong miệng Tôi phi thật nhanh vào nhà vệ sinh nôn khan liên tục Vì chưa có gì trong bụng Nên chẳng nôn ra được Nhã thấy tôi như vậy Vội chạy vào nhà vệ sinh xem Nó vỗ lưng tôi rồi đưa cốc nước tráng miệng Mày bị cảm sao Không, tao vẫn bình thường Do cá mày mua làm không kỹ Mùi tanh sộc vào khiến tao buồn nôn đấy Vớ vẩn, tao vẫn mua ở bác gái đầu chợ Lần nào mày ăn chẳng khen ngon Sao lần này lại kêu tanh Câu nói của nhã khiến tôi khựng lại giây lát Tôi nhầm tính trong đầu mình chu kỳ sinh lý rồi hốt hoảng nhận ra Nhã, tao chậm kinh mất mấy tuần rồi Thì sao Biết ngày nhã ngu ngờ chẳng hiểu cái gì Nhưng đối với người đã từng mang thai như tôi Thì rất rõ dấu hiệu này là gì Tôi cố gắng giải thích cho con bạn thân hiểu Tao nghĩ mình đã có thai rồi đấy Nhã nghe tôi nói xong Không giấu nổi ngạc nhiên Nó đưa tay lên che miệng đầy ngỡ ngàng Sau đó mới vội kéo tôi ra khỏi phòng Chẳng hiểu nhã muốn làm gì Tôi ngăn hành động hấp tấp của nó lại Mày định đi đâu? Đi tới bệnh viện kiểm tra chứ còn đi đâu? Thôi không cần mua que thử thai là được rồi vớ vẩn, đến thẳng bệnh viện cho nhanh tao đang lo lắng cho con nuôi của tao mày đừng hỏng ngăn cản thế là nhã kéo tay tôi ra ngoài bắt taxi đến bệnh viện kiểm tra ngồi chờ một lúc đến lượt mình tôi hồi hộp bước vào phòng khám lúc đi ra mang theo tâm trạng hớn hở báo cho nhã tin vui mày ơi, bác sĩ bảo tao đã mang thai 3 tuần rồi đấy thật sao? nhã vui vẻ ôm chầm lấy tôi hai chúng tôi mang tâm trạng phơi phới về nhà suốt cả đường đi nhã sợ tôi có mệnh hệ gì nên hộ tống tôi sát sao khiến tôi không nhịn được cười được rồi mà đừng làm như tao yếu đuối như vậy chứ tao đang bảo vệ con nuôi của tao đấy nhã cứ khăng khăng làm như vậy tôi khuyên thế nào cũng không được nên đành thôi trở về nhà khi ăn xong bữa tối nhã đẩy tôi ra ngoài sofa ngồi nghỉ để nó dọn dẹp rửa nốt bát đũa tôi không nói lại nó nên đành thuận theo ý nhã Ngồi ở ngoài phòng khách Tay tôi đưa lên chạm vào bụng mình Một sinh linh nhỏ bé đã xuất hiện ở đây Cảm giác hạnh phúc vui mừng ấy Một lần nữa sống lại trong tôi Đây là đứa con của tôi và Thành Tôi quyết định cầm điện thoại lên Nhắn tin cho chồng Chờ anh trở về Em có món quà bất ngờ dành cho anh Nhắn tin xong Tôi ôm điện thoại trong ngực mà lòng vui phơi phới Mà đâu biết được rằng Đó là chút niềm hân hoan cuối cùng Trước khi biến cố ập đến Đoạt lấy hạnh phúc của tôi mất mấy năm trời Nửa đêm tôi đang chìm trong giấc ngủ Thì tiếng chuông điện thoại vang lên anh ỏi Vì quá mệt mỏi nên tôi định mặc kệ cho nó kêu Nhưng điện thoại vang lên 3-4 lần liên tiếp Dường như người gọi rất gấp gáp muốn tôi nghe máy Lúc này tôi mới nhấc người dậy Với tay cầm lấy điện thoại lên nghe Alo Linh Tôi bất ngờ khi Thành gọi về giờ này Vừa định mở miệng hỏi thì chồng tôi vội chặn ngang Để Để anh nói Thành, anh sao vậy? Từng câu nói nhát gừng của Thành khiến nỗi lo lắng bồn chồn dâng lên tôi dự cảm có điều gì đó không lành sắp xảy ra có lẽ anh không về được anh vẫn phải nói anh rất yêu em rất nhiều đừng giận nữa nhé, vợ Thành vừa dứt lời từ trong điện thoại tôi nghe thấy tiếng hô hoán ồn á của mọi người và tiếng còi hú của xe cứu thương mau đưa cậu ấy đến bệnh viện, mau lên ôi, đáng sợ quá Nãy giờ anh ta mất nhiều máu Không biết có giữ nổi mạng không Tiếng xe va vào nhau Vẫn còn vang trong đầu tôi đây này Ám ảnh quá Những câu nói ấy như từng mũi dao rạch toạc trái tim tôi tay tôi ù đi Nghe câu được câu mất Nhưng đại khái đoán được Thành đang ở trong tình trạng nguy kịch Tôi không bình tĩnh nổi Ngay lập tức tung chăn bước xuống giường Nhưng vì vội vã luống cuống Nên chưa sỏ được xếp Đã vấp chân ngã thụp xuống đất Tiếng hét của tôi làm cho nhã giật mình bật dậy Nó thấy tôi ngồi dưới đất thì vội vã chạy đến xem. Mày làm sao vậy? Nửa đêm nửa hôm sao lại ngã? Tôi muốn nói với nhã rằng chồng tôi xảy ra chuyện rồi. Tôi không bình tĩnh nổi. Nhưng không hiểu sao tôi không thốt lên lời nào. Câu nói cứ đi đến họng lại nghẹn ứ, khiến lồng ngực tôi tương tức. Tôi không làm được gì, chỉ biết khóc nấc lên. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt khiến hai mắt tôi nhòe đi. Linh, mày đừng làm tao sợ. Nỗi bàng hoàng cùng sự sợ hãi lo lắng Dường như khiến tôi mất đi giọng nói Tôi ú ớ cố hút ra tiếng nói Trong tiếng nước nghẹn ngào Nhưng không thể Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa Hai mắt mở đi Xung quanh tối sầm lại Mùi thuốc sát trùng sốc vào mũi khiến tôi tỉnh lại Vừa mở mắt ra tôi nhìn thấy nhã ngủ gục ngay cạnh giường Tôi thương nó quá Vì tôi mà đêm hôm nhã phải vào đây cùng Tôi đưa tay lên Mới chạm vào tóc nó một tí Mà nhã đã giật mình tỉnh dậy Nó kéo ghế sát lại gần giường bệnh Vội vàng hỏi tôi Mày cảm thấy thế nào rồi Có thấy mệt không để tao đi gọi bác sĩ Tôi lắc đầu giữ chặt lấy tay nhã Ngăn không cho nó đi Đừng đi, ngồi đây với tao Nghe được câu nói của tôi Nhã vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm mày quá, mày không sao hết Đứa nhỏ cũng không sao Lúc nãy ở nhà mày cứ ú ớ Làm tao hết cả hồn Tôi buồn thiu chỉ gật đầu một cái Rồi lại rơi vào những suy tư lo lắng của mình Bạn nãy khi nghe xong cuộc gọi của Thành Tôi hốt hoảng Không bình tĩnh nổi Nên đã hành động theo cảm tính Mà không nghĩ tới đứa con trong bụng Thật may là nó không sao Chứ không tôi chẳng biết ăn nói với Thành thế nào Lúc này điều tôi lo lắng hơn cả Không phải là bản thân mình Mà chính là chồng tôi đang gặp nạn Ở thành phố C Ở nơi đất khách quê người Không biết anh thế nào rồi Tình trạng của anh ra sao Vào bệnh viện có kịp không Những câu hỏi ấy cứ xoay vần trong đầu Khiến tôi càng căng thẳng hơn Tôi đưa tay lên dây dây hai thái dương đầy mệt mỏi, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lần này. Thành gặp chuyện chính là điều tồi tệ nhất xảy đến với tôi mà tôi không thể làm gì được, chỉ bất lực ngồi đây thấp thỏm, lo âu. Mày cảm thấy đau đầu sao? Nhã lay vai tôi hỏi thăm, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Tôi nhìn Nhã, một lần nữa nước mắt không tự chủ được, lại lan dài ướt đẫm hai bên má. Nhã tiến đến bên tôi, ôm lấy tôi vào lòng an ủi. Đừng khóc mà. Có chuyện gì tâm sự với tao Đừng giấu trong lòng Tôi khóc nấc lên một lúc lâu Suốt khoảng thời gian đó Nhã vẫn kiên trì bên cạnh an ủi tôi Cho đến khi bình tĩnh lại một chút Tôi mới có thể kể cho Nhã nghe mọi chuyện Chồng tao Anh ấy gặp tai nạn rồi Sao Nhã thẳng thốt khi nghe tôi nói Cuộc điện thoại đó là của Thành Hình như anh ấy gắng dùng sức lực cuối cùng gọi cho tao Thành nói từng câu đứt quãng Anh bảo tao đừng giận nữa Anh còn nói rất yêu tao Lúc ấy, tao tưởng như mình không thở nổi Tại sao anh ấy nói xong câu đó Rồi xảy ra chuyện vậy Tại sao Tôi không thể kiềm chế được nỗi đau đớn phẫn uất, Tôi muốn hét lên thật lớn để giải tỏa tất cả Tôi muốn chạy ra khỏi nơi đây Đến bên cạnh thành Nhưng những ước muốn đấy chỉ là hư vô Tôi không thể làm gì khác Ngoại trừ ngồi đây khóc Nhã yên lặng vỗ vai tôi thay cho lời an ủi Khi đã khóc đủ mệt Nó đỡ tôi nằm xuống kéo chăn lên cho tôi Mày phải nghỉ ngơi đầy đủ về đứa con nữa. Chắc giờ gia đình nhà chồng mày cũng đã biết tin và sang thành phố C rồi. Mày cứ ngủ trước đi, có gì mai tính tiếp. Nhã nói đúng, giờ tôi có thức, có khắp suốt đêm, cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi nên nghỉ ngơi vì con và vì bản thân, tôi còn phải gặp lại chồng mình nữa. Vì không có vấn đề gì nên ngày hôm sau tôi xuất viện. Nhã không yên tâm để tôi ở nhà một mình nên đề nghị đến ở cùng. Hai chúng tôi về căn nhà của Thành và tôi ở. tôi vào trong nhà vừa mới ngồi xuống ghế sofa thì chuông cửa vang lên liên tục nhã đang lúi húi trong bếp chuẩn bị đồ ăn nên tôi đi ra ngoài mở cửa cửa vừa mở ra phong xếp vũ của tôi cuốn quýt đi vào kéo tay tôi rồi nói cô đã biết thành xảy ra chuyện chưa tôi gật đầu thay cho lời đáp thê cùng tôi đến bệnh viện bố mẹ thành đã đưa cậu ấy về thành phố chữa trị nghe phong nhắc đến thành mà tinh thần uể oải cả sáng của tôi tan đi ngay tôi hốt hoảng hỏi phong bây giờ chồng tôi sao rồi Phong buồn rầu lắc đầu tình trạng không mấy khả quan thế nên tôi phải đến tận đây đưa cô đến bệnh viện đấy tay chân buồn rùn bởi câu nói của Phong chẳng thể nào ngờ được khi nghe được chút tin tức về Thành lại đi cùng với những tin xấu như vậy tôi hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh cho mình khỏi ngã tôi ngẩng đầu lên nói với Phong anh chờ tôi lấy áo khoác rồi cùng đi tôi nhanh chóng chạy vào phòng lấy áo rồi ra đi chúng ta đi thôi thấy tôi ra đến cửa nhã vội chạy ra hỏi mày đi đâu thế Tao cùng anh Phong đến bệnh viện gặp Thành Mày cứ ở lại đây đi, lát tao về Phong dẫn tôi đến phòng bệnh của Thành Qua tấm cửa kính Tôi nhìn thấy anh đang nằm trên giường Xung quanh dây rợ máy móc chằng chịt Mà lòng tôi đau như cắt Tôi bịt miệng khóc nấc lên Phong đi đến đứng bên cạnh tôi nói Thành bị tai nạn giao thông Một xe ô tô tải mất phanh đâm vào nó Đêm qua sau khi nhận được tin Thì cô chú vội sang đưa Thành về điều trị Bác sĩ bảo tình trạng của anh ấy thế nào Không rõ Chắc phải chờ bố mẹ cậu ấy ra Thì mới biết Tôi đứng nhìn anh một lát rồi ngồi xuống ghế chờ Vì nhớ ra mình không thể đứng lâu Sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng Phòng cũng đứng lại đây Tựa lưng vào cửa phòng bệnh Một lúc sau tôi thấy Phương Như hấp tấp chạy đến trước cửa phòng bệnh Nhìn vào trong Tôi chẳng còn tâm trạng nào để ý đến cô ta Nên mặc kệ Phương Như đứng đó khóc than Không bao lâu sau Bố mẹ chồng tôi đi đến Tôi thấy sắc mặt bố chồng tôi rất tệ Nhìn sang mẹ chồng thì thấy hai mắt bà đỏ hoe Mặt mũi phờ phạc Tôi định cất bước tiến lại gần hỏi thăm Thì Phương Như đã nhanh chân hơn Bước qua tôi đi đến chỗ họ Hai bác cho cháu hỏi Anh thành sao rồi ạ Tôi vừa mới đỡ mẹ chồng ngồi xuống ghế Thì đã nghe thấy tiếng thở dài não nề của bố chồng Sau đó ông ấy nói Bác sĩ bảo tình trạng rất là tệ Khả năng tỉnh lại rất thấp Câu nói ấy như xét đánh ngang tai Khiến tôi chết chân tại chỗ Tôi không dám tin những gì mình vừa nghe thấy Định quay sang bấu víu chút niềm tin Ở mẹ chồng rằng Chuyện này không phải thật Nhưng chưa kịp định thần lại Tôi còn nghe được thứ sốc hơn Từ chính miệng của Phương Như Thế con của cháu và anh Thành thì sao Đứa bé không thể không có bố Đến nước này tôi chẳng bình tĩnh nổi Đứng phát dậy đi đến chỗ Phương Như Hai mắt tôi nhìn cô ta tròng tròng đầy giận dữ Cô nói luyên thuyền cái gì đấy Vừa mới dứt lời Má trái của tôi ăn nguyên một cái bạt tai Khiến tôi khệnh khạng suýt ngã Một bên má nóng gian Đầu hơi choáng khiến tôi ngỡ ngàng nhận ra Mình vừa bị tát một cái đầu điếng Tôi bàng hoàng nhìn bố chồng mình Sao bố lại đánh con Ông kéo phương như ra sau lưng Như đang đề phòng tôi Bố chồng nhìn tôi hằn học Chỉ tay vào mặt tôi đay nghiến từng câu từng chữ Loại người như cô Có tư cách đứng đây chất vấn tôi sao Nếu không vì cô Thằng Thành đã không phải làm việc ngày đêm để xong việc sớm hơn dự định Chính vì đêm khuya nó vẫn đi làm Nên mới xảy ra tai nạn đấy Cô hại nó chưa đủ Giờ còn muốn hại thêm đứa con duy nhất của nó hay sao Tôi mất mấy giây để hiểu những gì bố chồng nói Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra với tôi thế này Ánh mắt tôi chuyển sang nhìn thẳng vào Phương Như Đang được bố chồng tôi bảo vệ Cô có thai Đúng, tôi mang thai hai tuần rồi Là con của anh Thành Sao cô dám khẳng định Đứa nhỏ đó là con của chồng tôi Chắc cô vẫn nhớ buổi sáng hôm ấy Dưới chung cư của Thành Anh ấy đã níu kéo tôi thế nào Cả đêm hôm trước, anh ấy năn nỉ tôi ở lại bên cạnh để bầu bạn Thành là người đàn ông đầu tiên của tôi Nên đứa con này chắc chắn là của anh ấy Nếu cô không tin Có thể đi hỏi người giúp việc hôm đó dọn giường ngủ Sẽ thấy vết máu Những điều Phương như nói Như mũi dao nhọn đâm vào tim tôi Tai tôi như ủ đi Hai mắt mờ nhòe Bởi khóe mắt đã ẩn ẩn nước Lùi dần về phía sau Lắc đầu nguầy nguậy, Không muốn tin những gì mình nghe thấy Ai đó nói với tôi Phương như đang cố tình dựng chuyện đi tất cả đều không phải là sự thật ai đó nói vậy đi mà mãi một lúc sau bàn tay mẹ chồng đặt lên vai tôi thì tôi mới sực tỉnh mẹ chuyện này là sao mẹ nói cho con biết đây không phải sự thật đi linh con bình tĩnh lại đã mẹ chồng tôi không nói gì bà yên lặng nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rầu thái độ của mẹ như vậy là sao chồng con chồng con nằm kia vẫn chưa tỉnh lại thì đột nhiên cô ta vác bụng bầu đến nói đó là con của thành Con, con làm sao mà bình tĩnh nổi đây Tay tôi nắm chặt lại Cố kìm nén uất ức trong lòng Đưa tay lên cố quệt nước mắt Nhưng không hiểu sao nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn Bố chồng tôi đứng ở đằng kia Chỉ tay vào mặt tôi thẳng thường tuyên bố Cô bám lấy thằng thành như vậy là đủ rồi đấy Ngày mai tôi sẽ cho người cầm đơn ly hôn đến cho cô ký Có chuyện gì từ từ xử lý Chưa gì ông đã đưa ra quyết định này Mẹ chồng tôi bàng hoàng trước yêu cầu vô lý của bố chồng Đứa nhỏ trong bụng vương như là cháu nội của chúng ta Bà muốn để con cháu mình lưu lạc ngoài đường sao Hơn nữa ông Nhân cũng là bạn của tôi Con trai mình khiến con gái nhà người ta có thai Thì phải có trách nhiệm Còn cô ta, thứ phụ nữ không sinh được con Không khác gì sao chổi của cái nhà này Tấm khứ đi sớm cho nhẹ người Không ngờ bố chồng tôi có thể nói ra những lời xỉ Và tôi đến mức này Không thể cãi lại ông Nên tôi chỉ có thể cắn răng lặng lặng bỏ đi Đến cả tiếng mẹ chồng gọi tôi cũng lờ đi Bây giờ tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi ngột ngạt này, chạy trốn khỏi hoàn cảnh éo le đột ngột xảy đến. Bố chồng tôi luôn nói đứa bé trong bụng Phương Như là con của Thành, là máu mổ ruột giả của nhà ông. Vậy con tôi, con tôi thì không phải sao? Ông ấy coi trọng Phương Như và coi tôi như cái gai trong mắt, thì liệu có nhận đứa con của tôi không? Tôi chẳng dám khẳng định bất cứ điều gì vào lúc này. Ngồi trên xe taxi đi về nhà, tôi phờ phạc dựa vào ghế ngắm nhìn đường phố ngoài kia. Nỗi lòng nặng nề khiến đầu tôi đau nhất Nhìn khung cảnh ngoài đường cũng não nề theo Về đến nhà Tôi lao đến ôm chầm lấy nhã mà than thân trách phận Nhã ơi Tao sắp đánh mất anh ấy rồi Tại sao mọi biến cố xảy ra cùng lúc như vậy chứ Lẽ nào ông trời vẫn muốn hành hạ tao sao Tôi yếu đuối nằm trong lòng nhã Khóc như mưa Khóc đến khi cạn khô nước mắt Hai mắt sưng mọng lên Khi đã bình tĩnh lại Tôi tâm sự với nhã những chuyện xảy ra ở bệnh viện Nghe xong nhã bàng hoàng dùng tôi Bố chồng mày ác độc quá Mẹ chồng mày phản ứng ra sao Tôi mệt mỏi lắc đầu Mẹ chưa thể hiện rõ quan điểm của mình Nhưng tao thấy mẹ có vẻ vẫn tiếc đứa con trong bụng Phương Như Thế con của mày thì sao Tao không thể cho họ biết được Bây giờ bố chồng tao bênh Phương Như chầm chằm Chắc chắn ông ấy sẽ nghi ngờ đứa nhỏ trong bụng tao Hơn nữa tao sợ Phương Như biết Sẽ tính kế hại con tao Tao đã mất con một lần Sẽ không để chuyện này xảy ra lần hai Cũng đúng Giờ mày tính sao Tao chỉ mong thành tỉnh lại Lựa chọn như thế nào đều phụ thuộc vào anh ấy Nhã nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm Nó thở dài một tiếng Dù mày quyết định thế nào Tao cũng sẽ bên cạnh mày Chiều ngủ dậy tôi bắt taxi đến bệnh viện thăm thành Nhưng bị mấy người áo đen chặn lại ở hành lang Tôi là vợ anh ấy Tại sao không được vào thăm Xin lỗi cô Ông chủ ra lệnh không được cho cô vào Chúng tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình Tôi đứng gọn sang một bên nhấc máy gọi điện nhờ Phong giúp đỡ Một lúc sau anh ta đến nơi Nhìn thấy tôi đứng một góc thì tiến lại gần Họ không cho cô vào sao Bố chồng cấm tôi vào thăm thành Để tôi nói chuyện với họ thử xem Phong cất bước đi về phía mấy người vệ sĩ Đang đứng canh trước cửa phòng thành Tôi không rõ anh ta nói gì Nhưng nhìn vẻ mặt bất lực của Phong Tôi đại khái đoán được Không thể đàm phán được với họ Anh ta quay trở lại lắc đầu chán nản Bọn họ dứt khoát không cho cô vào thăm Tạm thời cô cứ về nhà nghỉ ngơi đi Có tin tức gì tôi báo sau Tôi nhìn vào phòng bệnh của Thành đầy tiếc nuối Nhưng có cố chấp đứng đây chờ cũng vô tác dụng Vậy đành nhờ anh Phòng gật đầu đồng ý Trước khi tôi rời đi Anh ta nhắc nhở tôi Tôi tin Thành sẽ không phản bội cô đâu Tôi cũng tin anh ấy Nên sẽ cố gắng chống chọi Đến tối Phòng gọi điện báo cho tôi Tình trạng của Thành vẫn thế Chưa có tiến triển gì tốt Bác sĩ bảo cần phải theo dõi thêm Nghe xong mà tôi càng nặng lòng Chẳng biết tôi sẽ mạnh mẽ để gắng gượng bao lâu Chỉ mong sao thành tỉnh lại sớm vì tôi còn nhiều chuyện chưa nói với anh. Anh còn chưa biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ là kết tinh tình yêu của anh và tôi cơ mà. Ngày hôm sau, vì cơ thể mệt mỏi nên tôi tạm thời nghỉ ở nhà mấy buổi chỉ có nhã đi làm. Vừa ăn sáng xong, đang rửa bát đĩa thì tiếng chuông cửa vang lên. Tôi lau tay nhanh rồi chạy ra mở cửa. Đột nhiên vài người áo đen tiến vào ghi chặt lấy hai vai tôi. Ngay sau đó bố chồng tôi tiến vào ông dơ một tờ giấy trước mặt tôi thẳng thường ra lệnh mau chóng ký vào đây tôi nhìn vào tờ giấy khi đọc được dòng chữ đơn ly hôn trên giấy thì vội vã giấy rủa phản kháng còn không ký nếu muốn ly hôn thì phải trở thành tỉnh lại Con chỉ chấp nhận ly hôn khi anh ấy trực tiếp đưa ra yêu cầu bố chồng tôi nhìn tôi đầy cam ghét ông chỉ vào dấu tay đỏ chót bên phía chữ ký của thành rồi nói sau khi tỉnh lại biết được tin phương như mang thai thành đã đồng ý ly hôn rồi bố lửa con nếu tỉnh lại tại sao anh ấy không trực tiếp ký tay Nó đang bị thương, không thể cầm bút được Tôi đoán thằng Phong cũng báo tin tức Thành tỉnh cho cô rồi Tôi giật mình nhìn bố chồng Từ sáng đến giờ tôi đâu nhận được cuộc gọi nào từ Phong Đột nhiên hai tên giữ lấy vai tôi Thả lỏng ra, bố chồng tôi ra hiệu cho tôi Thử gọi điện cho thằng Phong mà xem Tôi nhanh chóng cầm lấy điện thoại Bấm gọi cho Phong Chờ một lúc anh ta nhấc máy tôi vội vã hỏi Anh Phong, thành tỉnh rồi sao? Đầu bên kia đáp một câu ngắn gọn Đúng, cậu ấy tỉnh lại từ đêm qua Câu nói của phòng khiến tôi chết sững Điện thoại tuột khỏi tay tôi rơi xuống đất Nếu Thành đã tỉnh lại Có nghĩa là những gì bố chồng tôi nói đều là sự thật Thành thực sự quyết định ly hôn với tôi Để cưới Phương như sao Tôi không tin Tôi phải trực tiếp đi hỏi anh Tôi đứng dậy phi nhanh về phía cửa Nhưng nhanh chóng bị hai tên áo đen bắt lại Ông cho tôi đến gặp anh ấy Đừng có mơ Cô chỉ phá hỏng hạnh phúc của nó thôi Mau ký vào đơn ly hôn đi Bố chồng đặt tờ giấy lên bàn Rồi đánh mắt ra hiệu cho vệ sĩ của mình Một tên giữ chặt lấy vai không cho tôi ngọ nguậy. Một tên cầm lấy bàn tay Ép tôi ấn một dấu đỏ vào tờ giấy ly hôn Tôi cố gắng phản kháng Cụp ngón tay lại Nhưng tên kia khỏe hơn Bẻ ngón tay tôi ra ấn vào Ngay khi dấu vân tay nằm trên tờ giấy đó Tôi đã biết mình hết thật rồi Hôn nhân của tôi và Thành Kết thúc thật rồi Không thể nào quay đầu lại được nữa Bố chồng hài lòng cầm tờ giấy ly hôn lên xem Sau đó quay sang nói với tôi Cho cô một ngày Mau chóng rời khỏi đây Đừng để tôi phải đến tận nơi Ép buộc như ngày hôm nay Nói xong Bố chồng tôi xoay người rời đi Hai tên vệ sĩ buông tay tôi ra Hắn hất tôi một cái ngã lăn ra sàn rồi cũng ra ngoài Tôi ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo Nước mắt đã cạn khô chẳng thể nào khóc nổi Nghĩ tới những chuyện ập đến Mới có hai ngày Mà tôi tưởng chừng như trôi qua cả tháng Biến cố xảy đến với tôi nhanh chóng và tàn khốc nhất Tôi nhếch môi cười tự dễu Chẳng ngờ số phận tôi lận đận đến vậy Tôi chẳng có gì Chỉ còn tôi và đứa con trong bụng Tôi ngồi co chân lên Ngụp đầu vào gối đầy mệt mỏi Giờ tôi phải biết làm sao đây Mày định rời đi thật sao Ừ, tao không còn lựa chọn nào khác Nhã đi tới Dọn đồ vào vali giúp tôi Lần này rời đi tôi không mang theo quá nhiều Chỉ cầm những thứ cần thiết Dọn xong xuôi tất cả Tôi nhìn phòng ngủ của mình một lượt Ánh mắt vô tình rơi vào khung ảnh cưới nhỏ đầu giường, tôi tiến lại gần cầm nó lên xem, chạm lên khuôn mặt người đàn ông tôi yêu trong bức ảnh mà trái tim nhói nhói đau. Một bức ảnh chụp vội thế mà chẳng hiểu sao tôi cười tươi thế, ngày ấy trong tôi thật ngây thơ biết bao, bao cảm xúc dạt lên trong trái tim. Tôi cầm bức ảnh lên cất vào vali, tôi muốn lưu lại một hình ảnh của anh, người đàn ông tôi yêu từ thời còn ngây dại. Nhã giúp tôi mang đồ ra ngoài và chất lên xe taxi, trước khi ngồi vào xe, Tôi ngoảnh lại nhìn ngôi nhà tôi ở 3 năm qua. Nó cất giữ bao yêu thương ngọt ngào cũng như đau đớn chất chồng. Bây giờ tôi rời khỏi đây. Liệu mọi thứ sẽ ổn hơn chứ? Linh, lên xe nhanh thôi. Tao đi cùng mày một đoạn. Tiếng gọi của Nhã khiến tôi sực tỉnh. Tôi đi đến ngồi vào trong xe. Khoảnh khắc quay lưng lại. Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống. Hết hôm nay tôi sẽ không khóc nhiều nữa. Tôi sẽ học cách buông bỏ quá khứ để tiến về phía trước vì con mình. Ngồi trong xe, Tôi ngắm lại cung đường quen thuộc này qua tấm cửa kính, trong lòng thầm nhắc nhở. Thành, chúng ta ly hôn thật rồi. Ngoại chuyện một Cuộc sống của tôi không hề đơn giản từ khi bắt đầu mang thai. Tôi ốm ngén liên tục bắt đầu từ tuần thứ 9. Cứ ăn được một tí là nôn ra hết, gần như tôi chẳng ăn được gì. Cả cơ thể mệt đi vì thiếu dưỡng chất, nên dẫn đến việc khó có thể xin việc làm ở đâu trong thời gian này. Sau khi đưa hết toàn bộ bữa sáng ra ngoài, Tôi dịu dã bước từ nhà vệ sinh về giường nằm nghỉ. Đây là căn nhà trọ tôi thuê ở khu ngoài ô thành phố. Điều kiện sống không tốt, nhưng mức giá vừa đủ với túi tiền của tôi. Hiện tại tôi chưa kiếm được công việc. Sắp tới thai nhi sẽ lớn dần lên. Tôi phải dành dụng tiền đến bệnh viện kiểm tra và mua đồ bổ dưỡng thai. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn suốt hai tháng qua khiến tôi sắp gục ngã. Nhưng chính đứa nhỏ trong bụng đã khiến tôi gắng gượng từng ngày. Nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi ngồi dậy lật đật đi ra mở cửa. Nhìn thấy Nhã đứng bên ngoài, tôi vui mừng kéo tay nó vào trong. Hôm nay mày được nghỉ à? Lâu rồi không gặp, nhớ mày quá. Trái ngược với vẻ hào hứng của tôi, khuôn mặt Nhã trở nên vô cùng nghiêm trọng khi nhìn tôi. Hai đầu mày của nó cao có liên tục. Sao trông mày xanh sao thế? Nhìn không khác gì ra bọc xương rồi đấy. Nhã đặt tay lên vai tôi, đôi mắt rừng rừng như sắp khóc. Con bạn tôi là đứa mạnh mẽ đến mức hiếm khi thấy nó rơi một giọt nước mắt nào. Thế mà hôm nay nó lại khóc Khiến tôi cảm thấy bàng hoàng không kịp trở tay Tôi đành phải ôm nhã vào lòng mà an ủi nó Trời ơi Đang yên đang lành sao lại khóc Mãi mới có một buổi lên chơi với tao Mà mày buồn rười rượi thế à Linh tao xin lỗi Thấy mày khổ sở như vậy mà tao không giúp gì được cho mày Thôi nào Thỉnh thoảng mày đến đây mua cả đống đồ Và ngồi tâm sự với tao là giúp tao rồi đấy Sao lại tự trách mình thế cái con ất ơ này Nhã sụt xịt mũi rồi quệt hết nước mắt trên mặt Nó cầm lấy tay tôi rồi nói Hay mày về phố sống với tao đi Ở đây điều kiện vật chất tồi tàn quá Sợ vài tháng nữa chỉ có mình mày không chống đỡ nổi ấy. Xin lỗi Tao không thể trở lại nơi đó Ngày ấy tôi quyết định rời đi Vì không muốn phải đối mặt với sự thật phũ vàng. Tôi sợ nếu như một ngày nào đó đi ra đường Vô tình gặp Thành và Phương Như tay trong tay Với nhau Cùng đứa con của họ Liệu tôi có chịu được không Câu trả lời chắc chắn là không Nên tôi mới chọn cách trốn tránh Nhưng Nhã không yên tâm Khi tôi ở đây một mình Nó vẫn cố gắng thuyết phục tôi Nếu không về ở với tao Thì mày đến cô nhi viện Cloud đi Đến đó có gì mây thì tao yên tâm hơn Nhưng tao sợ Mày sợ sệt cái gì Giờ mày đừng ích kỷ nữa Nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng đi Mày cần dưỡng thai cẩn thận để sinh con ra khỏe mạnh Chứ không phải hành hạ bản thân ở nơi tồi tàn này Nghe lời tao đi Linh Tôi phân vân suy nghĩ một hồi Cuối cùng dưới sự thuyết phục của nhã tôi quyết định đến cô nhi viện Cloud sống với dì mây và những đứa trẻ. Mày quyết định vậy là tao yên tâm rồi để tao gọi điện báo trước cho dì một tiếng. Nhờ sự trợ giúp của nhã nên ngay ngày hôm sau tôi trả phòng dọn hết đồ mang đi và đến cô nhi viện Cloud. Trần vừa bước qua cổng trong lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc khó tả. Có một chút rưng rưng, bồn chồn có một chút nhớ nhung chờ đợi nơi nâng đỡ tuổi thơ tôi một lần nữa Là trốn tôi trở về khi rông bão ngoài kia vùi dập Có lẽ dì mây đã biết trước tôi sẽ trở về Nên dì và hai nhóc Bình An đã đứng ở cửa đứng chờ Vừa mới nhìn thấy tôi Bình và An đã chạy ngay đến sách đổ hộ Mấy thằng nhóc hào hứng bê đồ Làm tôi không kịp ngăn cản Thì chúng đã vác túi và vali của tôi vào trong nhà Tôi bước tới chỗ dì mây, Giang tay ôm dì vào lòng Dì ơi Con không còn nơi để về Cổ nhi viện Luôn là nhà của con Con nhớ gì và mọi người lắm Nhớ mà bây giờ mới chịu về Nếu không có nhã báo Chắc gì không biết gì về chuyện của con và Thành Hai đứa đã ly hôn Thì con cũng phải báo cho dì một tiếng Cứ một mình chịu cực chịu khổ Lời trách mắng của dì mây Càng làm tôi thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết Khi nhận lại sự quan tâm chú đáo của dì Không biết nhã tiến đến chỗ tôi từ lúc nào Đến khi nó cất tiếng nói Thì tôi mới giật mình nhìn sang Từ nay cái linh phải giao cho dì chăm sóc rồi Nó mang thai nhưng không biết ăn uống nghỉ ngơi như thế nào Nên gầy giặc cả người đi đấy gì ạ Dì mây nheo mắt nhìn tôi từ đầu tới chân một lượt Sau đó dì lắc đầu ngán ngầm Người xanh sao quá Về đây dì chăm cho béo tốt cả mẹ lẫn con Vậy thì tốt quá Nhã hí hửng nói Dì mây không để Nhã và tôi đứng ở ngoài quá lâu Dì gọi chúng tôi vào nhà Vừa dùng bữa trưa vừa tâm sự Nhã chỉ ở lại cô như viện chơi đến chiều Là phải về để mai còn đi làm Còn tôi ở lại đây với dì Mây và những đứa trẻ. Từ lúc chuyển về cô nhi viện ở, cuộc sống của tôi bừng sáng hơn hẳn, nó như được thổi vào một luồng không khí mới. Mỗi ngày tôi đều được dì Mây chăm bẵm cẩn thận, chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ, nên dù có ốm nghén nhưng tôi không xanh xao như trước nữa. Ban ngày, ngoại trừ những lúc phụ dì Mây nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa, tôi hay ngồi kể chuyện cho lũ trẻ nghe. Dường như khi mang thai, bản năng người mẹ trỗi dậy trong tôi, nên khi thấy mấy đứa trẻ vây quanh mình, Cười nói rôm rả thì tôi càng cảm thấy hạnh phúc hơn Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua Thời gian thấm thoát như thòi đưa Thoáng cái đã đến ngày sinh của tôi Tôi vẫn nhớ hôm đó Nửa đêm đau bụng chuyển dạ Dì mây và mấy chị phụ dưỡng của cô nhi viện Phải đỡ tôi vào xe taxi đưa tới bệnh viện Khoảnh khắc nằm trên bàn đẻ Nỗi lo lắng và sợ hãi một lần nữa Bao trùm lấy tôi Chính giờ phút này Trong đầu tôi thoáng hiện lại những hình ảnh của người đàn ông ấy người mà tôi cho rằng mình đã đẩy ra hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình. Suốt cả quá trình cơn đau dày vò, đến khi tiếng khóc của đứa nhỏ vang lên khắp phòng, tôi đều nghĩ đến Thành, dùng những ký ức hạnh phúc của tôi và anh để bấu víu giúp tôi cố gắng. Sau khi vượt cạn thành công, tôi ngất lịm đi về mệt mỏi. Nhưng trong lòng không ngừng thốt lên câu nói, Thành, anh có biết con của chúng ta ra đời rồi không? Tầm 4 tháng sau khi sinh con, Tôi đã đi xin việc ở một cửa hàng tạm hóa gần cô nhi viện Đồng lương không nhiều Nhưng ít nhất có việc gì đó để làm Khiến tôi đỡ bí bách chân tay Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua Ban ngày đi làm Tối về ôm con và dạy chữ cho mấy đứa nhỏ Thỉnh thoảng Bình và An có bài Thì đều mang ra hỏi tôi Tôi nghĩ cuộc sống sẽ mãi như vậy Cho đến một ngày Người tôi luôn gặp trong giấc mơ mà không bao giờ đến với tôi Đột nhiên xuất hiện vào vài tháng sau đó Cũng vào những ngày trớm đông Tôi dựng con xe số vào góc sân rồi cầm túi ngô nướng và khoai nướng vào cho mấy đứa nhỏ. Nhưng vừa vào đến cửa, đôi chân tôi khượng lại khi nhìn thấy một sáng người cao lớn đang bế đứa nhỏ trong tay. Đã bao nhiêu lần tôi tưởng tượng khi thành bế con mình sẽ tuyệt vời ra sao? Anh yêu thương nâng niu đứa bé như thế nào? Biết bao lần nghĩ tới nhưng đến ngày hôm nay khi tận mắt chứng kiến cảnh này, nó khiến tôi sao động hơn tất thảy. Tôi đứng đực ra đó mấy phút, không nỡ tiến lến phá vỡ khung cảnh ấy. Cho đến khi Thành quay ra nhìn thẳng vào tôi Thì tôi mới như sực tỉnh Tôi nhận ra anh không thể ở bên mình và con nữa rồi Anh có gia đình và đứa con khác của riêng anh Thì sao có thể san sẻ cái tình yêu thương này Tôi kiên quyết bước tới giành lại đứa nhỏ trong tay anh Chả con lại cho tôi Thành ôm chặt con trong lòng Lợi dụng chiều cao của mình khiến tôi không thể với tới Để cho anh bế con một chút Không bao giờ, nó đâu phải con của anh Về nhà với vợ con mình đi Đừng ở đây làm phiền tôi nghĩ lại những đau khổ khó nhọc mà mình đã trải qua nước mắt như chảy ngược vào trong dường như trải qua quá nhiều đau thương khiến tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều không còn khóc lóc thường xuyên tôi kiên quyết đòi lại con tôi nhắc lại lần nữa trả con cho tôi em bình tĩnh đã có lẽ do tôi và thành to tiếng nên đánh động cả vào phòng khách dì mây và các chị phụ dưỡng cùng mấy đứa trẻ chạy ra họ trố mắt ngạc nhiên nhìn về phía chúng tôi tôi thấy hơi xấu hổ khi làm ảnh hưởng tới mọi người vội đi đến nói với dì Mây, "Dì đưa mấy đứa nhỏ vào trong giúp con đi." Dì Mây nhìn tôi rồi ngó sang nhìn Thành ở phía sau, dì vỗ vào vai tôi rồi nói, "Là gì, cho Thành vào gặp đứa nhỏ đấy? Dì nghĩ hai đứa cần có thời gian nói rõ ràng mọi chuyện." Tôi muốn phản đối, nhưng dì Mây không đợi tôi nói xong thì dì đã đi về phía Thành, đón lấy đứa nhỏ từ trong tay anh. Dì bế con tôi vào trong phòng khách và lùa mấy đứa nhóc vào cùng. Thế còn lại mỗi tôi và Thành đứng ở cửa ra vào Từ phía sau Thành đi tới kéo tay tôi đi thẳng ra vườn Đi một đoạn tôi phản kháng giật tay lại Để ra hiệu cho Thành dừng bước Được rồi Chúng ta đứng đây nói chuyện đi Lúc này Thành mới quay lại nhìn tôi Và tôi cũng ngẩng mặt lên đối diện với cái nhìn của anh Cả hai yên lặng không nói thêm câu nào Chính khoảng lặng này Giúp tôi nhận ra được từ trong đáy mắt Thành Có nét ẩn nhẫn đau thương khó nói Thành lời Tại sao Anh lại có cảm xúc này chứ Hay do tôi nhìn nhầm Những suy nghĩ dối rắm cứ cuốn lấy tôi Cho đến khi bàn tay của Thành áp vào má Thì tôi mới thực sự nhận ra Tôi gạt vội tay anh ra Tỏ rõ sự khó chịu khi anh dám ngang nhiên động chạm như thế Anh muốn nói chuyện gì thì nói nhanh lên Tôi còn phải vào du con ngủ Bị tôi đẩy ra Nhưng Thành vẫn không bỏ cuộc Anh đặt tay lên má tôi lần nữa Bàn tay run run như đang nâng niu trân trọng một thứ quý giá Cảm giác tay anh chạm vào Khiến trái tim tôi xao xuyến Nhưng tôi vẫn dặn bản thân mình phải thật cứng rắn Không thể vì chút ngọt ngào ấm áp Mà quên đi tất cả đau thương Anh không có gì để nói Thì tôi vào nhà đây Không ngay khi tôi định bước qua người anh đi vào nhà Thì Thành kéo tôi vào lòng ôm thật chặt Tôi dãy dụa phản kháng Nhưng nó không xi si nhê gì với anh Thành ôm ghì tôi vào trong lòng Như sợ mất thứ gì đó quý giá Liệu tôi có phải đang mơ không Chính giọng nói trầm ấm của Thành vang lên bên tai chứng thực cho tôi biết rằng đây không phải là mơ. Anh có rất nhiều điều để nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Thế thì không cần phải nói nữa đâu. Nhưng không nói thì anh sợ sẽ để buộc mất em và con. Linh, cho anh cơ hội giải thích được không? Tôi lưỡng lự rất lâu nửa muốn nửa không trong đầu có hai luồng suy nghĩ cứ đánh nhau liên tục. Tò mò muốn biết Thành sẽ giải thích với tôi điều gì nhưng cũng sợ những sự thật anh nói ra Sẽ khiến tôi càng đau khổ hơn Quả thật tôi không đủ tự tin để đối mặt Cho anh một cơ hội giải thích tất cả Chính là cho em một cơ hội hạnh phúc Anh hứa lần này sẽ không khiến em thất vọng Ánh mắt chân thành của người đàn ông trước mặt Khiến tôi càng muốn nắm lấy cơ hội hơn Cuối cùng tôi gật đầu đồng ý Được Tôi sẵn sàng nghe anh giải thích rồi đây Chuyện này không thể nói chay được Anh sẽ đưa em đến một nơi để hiểu rõ ràng mọi chuyện Tôi chưa kịp đồng ý đã bị Thành kéo ra xe Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện đa khoa quốc tế Tôi quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu Thành không giải thích anh vui vẻ cười Lát vào trong em sẽ hiểu mọi chuyện Thành dẫn tôi vào trong bệnh viện Bước vào phòng bệnh VIP Tôi ngỡ ngàng khi thấy bố mẹ chồng ở đây Có cả Phương Như Điều khiến tôi đặc biệt để ý Là đứa bé mặt mũi tái nhợt nằm trên giường bệnh Đang thiêu thiêu ngủ Và Phương Như đang ngồi ngay cạnh đó Có lẽ đó là con trai của Phương như Lẽ nào Thành dẫn tôi tới đây Để xem con trai anh và Phương Như hay sao Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc Khi bị anh dắt mũi Đang định quay gót rời đi Thì bị cổ tay Thành níu lại Những suy nghĩ trong đầu em lúc này đều sai hết Đứng đây chờ anh một lát Thành bước về phía giường bệnh Nhìn đứa bé rồi nhìn sang Phương Như Còn chưa nói sự thật Trung là con trai của anh Đấy là sự thật Sao anh lại nghi ngờ em chứ Phương Như nước mắt ngắn dài Trông rất thảm thương níu tay áo Thành Nhưng cô ta nhanh chóng bị anh gạt ra Không nói ra sự thật thì không tìm được bố thằng bé Đến lúc đấy con cô không tìm được nhóm máu phù hợp Nó xảy ra chuyện gì thì đừng đổ cho người khác Anh nói gì? Con của chúng ta làm sao? Nó không phải con tôi Bác sĩ nói chung có nhóm máu RH trừ Là thuộc loại máu hiếm Cả tôi và bố mẹ tôi đều không cùng nhóm máu với nó Nên không thể giúp được gì Bây giờ chỉ còn cách tìm bố ruột của đứa nhỏ Thì mới cứu được nó Càng sớm càng tốt Không chỉ riêng tôi mà cả bố mẹ Thành lẫn Phương Như đều sững sờ với những gì anh vừa nói. Mẹ anh suýt ngất khi biết được điều này, còn bố đi thẳng đến giường bệnh hỏi lại Thành một lần nữa. Những gì con nói là sự thật sao? Không tin bố cứ đi hỏi bác sĩ là biết. Sao lại thế? Bố Thành không bình tĩnh nổi khi tiếp nhận tin tức này. Sau đó ông quay ra nhìn Phương Như bằng cái nhìn đầy sự ghét bỏ. Cô dám lừa gia đình tôi? Không, bố nghe con giải thích. Tôi không muốn nghe Cái loại trí trá như cô Ngày đó tôi nhìn nhầm rồi Còn thằng nào thì tự tìm đi mà giải quyết Nghiêm cấm bén mảng tới nhà của tôi Phương Như đang quỳ xuống dưới đất khóc lóc cầu xin bố Thành Thì đột nhiên cô ta thay đổi thái độ ngay Khi ông vừa dứt câu nói Cô ta đứng thẳng dậy Nhìn bố Thành bằng ánh mắt khiêu khích Không, bố nghe con giải thích Tôi không muốn nghe Loại trí trá như cô Ngày đó tôi nhìn nhầm rồi Còn thằng nào thì tự tìm thằng đó mà giải quyết Nghiêm cấm bén mảng tới cửa nhà tôi Phương Như đang quỳ xuống dưới đất Khóc lóc cầu xin bố Thành Thì đột nhiên cô ta thay đổi thái độ ngay Khi ông vừa dứt câu nói Cô ta đứng thẳng dậy Nhìn bố Thành bằng ánh mắt khiêu khích Con sợ bố không chối bỏ được đứa trẻ này đâu Bố Thành nhìn cô ta bằng ánh mắt khó hiểu Phương Như càng được đà Bật cười khanh khách như một kẻ điên Dù nó không phải con trai của anh Thành Nhưng nó vẫn là cháu nội của bố đấy Cô nói luyên thuyền cái gì đấy Bố Thành gắt lên Bố thông minh như vậy Bình tĩnh một chút là đoán ra ngay Câu nói của Phương Như Không chỉ khiến bố Thành ngỡ ngàng Mà khiến cả tôi và mẹ anh đều sực tỉnh ra mọi chuyện Mẹ chống tay vào ghế lấy đà đứng dậy Đi về phía Phương Như Ngón tay bà run run chỉ vào mặt cô ta chất vấn Mày gian díu với thằng Đức Hại con tao Tôi không định hại anh Thành đâu Vì tôi yêu anh ấy mà Không phải sau khi về nhà bà dưỡng thai và sinh con. Tôi đã nhờ bố tôi giúp bà tìm chứng cứ kinh doanh bất hợp pháp để tống đức vào tù sao. Thế nên bà đừng để tôi gánh cái danh hải anh Thành. Nghe nó nặng nề lắm. Mẹ Thành giận đỏ mặt, bà chỉ tay vào mặt Phương Như. Nhưng lắp bắp mãi không mắng chửi được cô ta câu nào. Mày, loại mày, cái thứ xảo trá Thành tiến đến ôm lấy hai vai mẹ để mẹ hạ hỏa. Sau đó anh quay sang nhìn bố mình rồi nói Bố ở đây tìm cách cứu cháu nội mình đi Con đưa mẹ và vợ về nhà Rồi con qua đón con trai của con nữa Bố Thành giật bắn mình khi nghe thấy anh nhắc đến con trai của chúng tôi Con trai nào? Rồi ông nhìn sang tôi ngờ ngỡ ra điều gì đó Là cô ta sinh sao? Lẽ nào năm đó... Thành không đợi bố nói hết câu Thì đang chen ngang lời Năm đó bố đuổi vợ và con của con đi Rồi rước thứ của nợ vào trong nhà Lúc con đang hôn mê Bố làm ra những việc tồi tệ như vậy Liệu mỗi đêm bố có ngủ ngon không Bố đủ rồi Bố không cần phải giải thích Chúng còn về đây Thành đỡ mẹ đi ra ngoài Tôi cũng lẽo đẽo đi theo sau anh Xuống dưới nhà để xe Anh đỡ mẹ ngồi vào ghế sau Rồi mở cửa cho tôi ngồi ghế lái phụ Thành vừa lên xe Anh đang định cho xe chạy Thì tôi giữ lấy tay anh Ngay lúc này tôi không thể bình tĩnh nổi vì trong lòng có một chút băn khoăn. Năm ấy anh có từng ấn vân tay xác nhận vào đơn ly hôn không? Không hề, tất cả đều nằm trong kế hoạch của bố. Lúc đó anh vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng anh Phong đã nói, cậu ta nói dối vì có gia đình Phương Như ở bên cạnh ép buộc. Nhận được câu trả lời đến đây, thì mọi chuyện đã hoàn toàn sáng tỏ. Không phải năm đó Thành nhẫn tâm bỏ rơi tôi, mà đều là kế hoạch của kẻ khác. Ngoài chuyện hay, Thành chờ mẹ về căn nhà trước đây của chúng tôi Sau đó mới đưa tôi về cô nhi viện Cứ tưởng anh đỗ xe ở cổng cho tôi xuống rồi về Thế nhưng Thành đi theo tôi vào bên trong Anh thản nhiên nói Hôm nay anh ngủ với vợ và con Thế còn mẹ thì sao Mẹ sẽ thông cảm cho chúng ta thôi Sau đó Thành nắm tay tôi đi thẳng lên gác Rồi mở cửa phòng ngủ Nói là phòng ngủ cũng không đúng lắm Nó là một chiếc phòng lớn Có nhiều những chiếc giường Tôi thường nằm cùng giường với con mình và hai bé gái nữa Nên không biết để Thành ngủ ở đâu Tôi bối rối nhìn Thành rồi nói Hay anh về nhà ngủ đi, ở đây không có phòng riêng đâu. Muộn rồi em đỡ để anh lái xe ngoài đường sao. Nhưng hai vợ chồng mình xuống phòng khách ngủ đi. Đột nhiên Thành cúi thấp đầu xuống sát gần mặt tôi. Tôi bị anh ép sát vào cửa phòng, không còn đường lùi nên chỉ biết đánh mặt sang chỗ khác, tránh đối diện trực tiếp với anh. Nhưng Thành càng ngày càng áp sát tôi đến mức tôi cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả vào tai. Vì đây là cô nhi viện chứ không phải ở nhà riêng nên tôi ý thức rõ mình không nên đi quá giới hạn. Tôi chống tay lên ngực Thành thấp giọng nhắc nhở Không được đâu anh Anh có làm gì đâu cho anh ôm một chút Quay mặt lại nhìn Thành Ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ So lên gương mặt góc cạnh của anh Đôi mắt đáng thương của anh cứ nhìn tôi chăm chăm Khiến tôi mềm lòng đứng yên cho anh ôm Dường như một cái ôm đối với Thành là không đủ Anh bắt đầu không an phận cúi xuống gần hơn và đặt lên môi tôi một nụ hôn Hơn một năm chờ đợi Bao nhiêu nhớ thương cùng sự ấm ức dồn nén Thì nay đã được giải tỏa Tôi cũng bị cuốn theo nụ hôn của anh Vòng tay lên cổ thành và mãnh liệt đáp trả nụ hôn đó Chúng tôi cuồng nhiệt quấn lấy nhau ở bên ngoài cửa phòng Cho đến khi Hai anh chị làm gì đấy Chợt có tiếng nói khiến tôi đẩy thành ra Tôi bối rối chỉnh lại đầu tóc quần áo Rồi ngẩng lên nhìn thì thấy thằng nhóc bình Đang đứng ở cầu thang bật cười đầy hứng thú Anh chị làm gì thì cũng nên tem tém lại chứ Tôi xấu hổ quay đi chỗ khác Khi bị thẳng nhóc xanh ma này bắt quả tang tại trận Còn Thành vẫn bình thản đứng đó đối đáp với Bình Nhóc con Làm gì mà bây giờ chưa ngủ Em xuống pha cà phê Mang lên uống cho tỉnh rồi còn thức khuya học bài Thức học bài hay là nhắn tin với bạn gái Anh nói linh tình cái gì đấy Anh nói bâng cua thôi Làm gì mà mày phản ứng mạnh mẽ thế Hãy nói chúng tim đen của mày Bình từ thế chủ động tưởng trêu được chúng tôi Thế mà nó không ngờ bị Thành dồn vào thế bị động Nó giận đỏ mặt không cãi lại được câu nào nên hậm hực đi lên gác. Không thèm tranh cãi với anh chị nữa. Em lên học bài đây. Nhưng Thành không để cho Bình đi nhanh như vậy. Anh đi đến giữ lấy vai Bình hỏi. Trên phòng mày ngủ với ai? Em ngủ với An và hai nhóc con nữa. Phòng riêng sao? Bình nhìn Thành bằng vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn trả lời. Em xin dì Mây dọn dẹp gác xếp để làm phòng ngủ. Đêm nay anh lên ngủ cùng mày. Trong lúc Bình vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp tiếp thu mọi chuyện. Thì Thành đã quay ra hôn chụt một cái vào má tôi Chúc ngủ ngon Rồi khoác vai thằng nhóc Bình đi thẳng lên tầng Tôi chưa vào phòng ngay Mà đứng đó một lúc nhìn xem Lát sau nghe thấy tiếng nói khó chịu của Bình Anh xuống phòng khách ngủ đi Muốn anh mày lạnh chết à Đi vào ngủ nhanh lên Tôi đứng đây nghe mà phỉ cười với Thành Thế mà lúc nãy anh còn rủ dê tôi xuống phòng ngủ đấy Sáng hôm sau tôi dậy muộn trễ giờ làm Nên nhanh chóng vệ sinh cá nhân Rồi mặc quần áo phi ra ngoài lấy xe Nhưng đi đến cửa đã bị thành giữ lại. Mau buông em ra, muộn làm rồi Em nghỉ làm đi, trở về bên showroom Làm việc với mẹ Bây giờ em và con phải trở về nhà rồi Không thể làm ở đó mãi được Mọi chuyện xảy ra đến quá nhanh Khiến tôi vẫn còn chưa kịp làm quen Nếu thành không nhắc thì tôi vẫn đinh ninh Cuộc sống sắp tới của tôi và con vẫn ở cô nhi viện Nhưng đột nhiên nghỉ làm Không báo cho chị chủ khiến tôi rất ngại Anh để em đi làm nốt buổi hôm nay Và báo với bên cửa hàng xin nghỉ Sáng qua Anh đã qua đó báo cho bà chủ giúp em rồi Thành vẫn vậy, lúc nào cũng đi trước tôi một bước trải đường Lúc này dì mây bế con trai tôi đi về phía tôi và Thành Từ giơ tay gia định đón con thì dì giữ chặt nó trong tay Con vào thu dọn đồ đạc dần đi Để lát Thành đưa hai mẹ con về nhà Chưa dì, dì đã đuổi con vậy sao Dì làm sao nỡ chứ Nhưng Bon cần phải sống có gia đình, có cả bố và mẹ Hai đứa đã hóa giải hiểu nhầm rồi Thì nên về với nhau để con nó sống được hạnh phúc Chứ đừng bố mẹ mỗi người một nơi Tội chúng nó tôi rừng rừng nước mắt nhìn con nhỏ rồi lại nhìn dì mây dì nói đúng thời gian qua tuy tôi dành rất nhiều tình cảm cho con trai nhưng đứa bé sẽ lớn lên thế nào khi thiếu vắng hình bóng của bố hơn nữa giữa tôi và thành đã chẳng còn khúc mắc nào thì chẳng hà cớ gì gia đình chúng tôi phải xa cách chỉ là suốt hai năm qua ở cô nhi viện giờ bất ngờ chuyển ra khiến tôi lưu luyến khôn nguôi dì mây dường như nhìn ra những suy nghĩ trong lòng tôi dì tiến đến vỗ vào vai tôi an ủi Cô nhi viện này vẫn mãi mãi là nhà của con Dì và mọi người ở đây Mãi mãi là gia đình con Nghe dì nói vậy Tôi không kìm được nước mắt Thế là tôi lại bật khóc rồi ôm chầm lấy dì Ngày tôi đến đây chẳng có gì ngoài chiếc vali Có vài bộ quần áo và đồ dùng thiết yếu Giờ có con trai Nên thêm được vài bộ quần áo sơ sinh Nhìn lại mấy bé gái vừa dọn đồ giúp tôi Tôi vừa ngắm nghía mấy bộ quần áo Và trang sức với vẻ mặt thích thú Tôi nảy ra một ý Mấy đứa lại đây chị bảo Dạ chị Linh có chuyện gì thế Mấy đứa thích mấy chiếc áo và chân váy này không Chị để lại cho Mấy nhóc nghe thấy vậy vui lắm Nhưng chúng vẫn lưỡng lự nhìn nhau Không biết có nên nhận hay không Tôi bật cười xoa đầu mấy nhóc này Mấy bộ này chị mà không vừa nữa Nhưng trông vẫn mới Bỏ đi tiếc lắm Nên mấy đứa nhận nhá cho chị vui Vâng thế bọn em nhận nhá Ngồi trong phòng định dọn dẹp đồ mang đi Nhưng cuối cùng khi bước ra ngoài Trong tay tôi chỉ mang theo túi sách nhỏ của mình Thành bất ngờ tiến đến hỏi tôi Vá ly của em đâu? Em để lại đồ cho mấy bé gái rồi Ở nhà chắc vẫn còn đồ của em đúng không? Ừ, đồ của em vẫn ở nguyên đó để chờ em về đấy Dì mây và mấy chị làm ở cô nhi viện Cùng bọn trẻ Tiễn vợ chồng tôi ra đến cổng Mỗi lần chia tay mọi người Tôi đều lưu luyến bị dịn mãi không muốn rời đi Chào tạm biệt dì mây cùng mấy chị phụ dưỡng Tôi đi đến Ôm hết đứa trẻ này Đến đứa kia vào lòng Mà trong tôi dâng lên bao cảm xúc khó tả cho đến khi Thành bế con lại gọi thì tôi mới chịu đi ngồi trên xe ngắm con đường thân thuộc dẫn về nhà ôm con trong tay mà lòng tôi nhộn nhạo bao cảm xúc xốn sang ngồi nhà đó một lần nữa tôi lại trở về mỗi lần trở lại đều có những cảm xúc khác nhau và lần này chính là sự hạnh phúc lấp đầy xe dừng lại trước cổng nhà Thành đi sang đầu kia bế con rồi đỡ tôi xuống anh cũng không quên nắm tay tôi lần này trở về không cho em đi nữa đâu tôi phỉ cười cố tình trêu lại anh Còn phải xem thái độ của anh thế nào. Yên tâm, anh sẽ tận lực phục vụ em trên giường dưới bếp để chiều lòng em. Nói chuyện với Thành chỉ được một hai câu là anh lại nhắc tới chuyện giường chiếu khiến tôi phát xấu hổ. Tôi đập nhẹ vào vai anh nhắc nhở. Anh bớt đen tối đi, con nó nhìn kìa. Nó còn nhỏ, chưa hiểu gì hết đâu. Nào, mình đi vào nhà thôi. Một tay Thành bế con, một tay dắt tay tôi đi vào trong nhà. Vừa bước chân vào nhà tôi đã ngửi thấy mùi thơm đồ ăn sộc vào mũi. Tôi sải bước đi qua trong phòng khách Vào thẳng bếp Đúng như dự đoán Mẹ chồng đang lúi húi trong bếp chuẩn bị đồ ăn Nhìn thấy tôi bước vào Mẹ buông vội đôi đũa trong tay Và đi đến chỗ tôi Con về rồi sao Vâng con về nhà rồi mẹ ạ Con và Thành bế theo con trai về nữa Vậy sao Cho mẹ xem cháu nội của mẹ nào Mẹ chồng tôi quay lại bồn rửa tay Rồi hào hứng đi ra phòng khách Vừa nhìn thấy Bon trên tay Thành Mẹ đã đi tới giang tay muốn đón đứa nhỏ Ôi Cháu của bà, lại đây bà bế chút nào. Mẹ nhiệt tình, mong muốn được bế cháu nhưng Bon lại khóc ré lên. Tôi vội đi ra bế con dỗ dành để nó nín. Mẹ thông cảm nhé, thằng bé vẫn còn lạ nhà. Ừ, mẹ hiểu mà, vài ba hôm là quen thôi. Hai vợ chồng ngồi nghỉ ngơi để mẹ vào nấu nốt bữa trưa. Tôi đứng dỗ con một lúc cho đến khi nó nín khóc, thì đưa Bon cho Thành bế. Anh bế con để em vào phụ mẹ. Đưa con cho Thành xong, tôi chạy vào bếp phụ mẹ chồng. Ra ngoài ngồi nghỉ đi. Con vừa đi đường xa về sẽ mệt đấy còn khỏe lắm mẹ đừng lo Thấy tôi kiên quyết ở lại trong bếp Mẹ chồng tôi không đuổi tôi ra ngoài nữa Mẹ là người nấu chính Còn tôi đứng bên cạnh phụ mẹ Nhìn những món ăn cầu kỳ Tôi đoán mẹ chồng cố tình giày công chuẩn bị Để chào đón tôi và Bon về nhà Hai mẹ con loay hoay trong bếp Đến khi ngồi chờ lò nướng quay thịt 20 phút Thì tôi và mẹ mới ngồi xuống bàn ăn nghỉ ngơi Đột nhiên mẹ chồng quay sang hỏi tôi Con có trách mẹ Khi năm đó mẹ không ra mặt giúp con không Câu hỏi của mẹ chồng khiến tôi phải suy nghĩ Tôi đắn đo không biết phải trả lời ra sao Mẹ đã nắm lấy bàn tay tôi còn cứ thẳng thắn nói Mẹ con mình với nhau Không có gì phải ngại Dạ thực ra năm đó Khi bố đến tận nhà ép con ấn xác nhận vào giấy ly hôn Con đã từng trách mẹ Tại sao không ra mặt giúp đỡ con Nhưng một thời gian sau nghĩ lại Con thấy mẹ không làm gì sai hết Thì sao phải trách mẹ Nhìn con trai mình nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh Người đau lòng nhất là mẹ Thì làm sao mẹ có tâm trí để ý đến chuyện khác chứ Tôi vừa dứt lời Thì mẹ chồng tôi rưng rưng suýt khóc Mẹ nắm chặt lấy tay tôi gật đầu nói Mẹ không có ý bao biện cho bản thân Nhưng quả thật khi mẹ và bà nội biết chuyện Thì giấy ly hôn đã ký Lúc đó mẹ cũng nghĩ đứa con trong bụng phương như là của thành Nên cứ thế buông xuôi Thật không ngờ Sự vô tâm của mẹ Đã hại vợ chồng con phải xa cách Đứa nhỏ sinh ra không được ở bên cạnh bố Mẹ chồng tôi vừa nói vừa khóc nấc lên Trong chuyện này mẹ cũng là người đau khổ Luôn ôm trong lòng những nỗi dằn vặt khó nói Tôi thương mẹ nhiều lắm Đứng dậy đi qua ôm chặt lấy mẹ chồng Mẹ đừng nói như vậy mà Con không trách mẹ đâu Linh, thật sự mẹ thấy con khổ quá Mọi chuyện qua hết rồi Sau này gia đình chúng ta sẽ sống hạnh phúc mà mẹ Tôi an ủi một lúc lâu Mẹ chồng mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn Đợi đến khi mẹ chồng bình tĩnh lại tôi mới dám nói tiếp Mẹ có thể cho con biết Một chút về sự tình năm đó không ạ Bây giờ con có rất nhiều thắc mắc trong lòng chưa gỡ bỏ được Mẹ chồng tôi gật đầu Bà từ từ kể cho tôi nghe Năm đó mẹ không rõ bố chồng con và Phương Như bày trò gì Nhưng sau khi ông ấy đưa giấy ly hôn của hai đứa cho mẹ và bà nội Thì Thành vẫn chưa tỉnh lại Chắc khoảng hơn hai tháng sau nó mới tỉnh Lúc tỉnh lại bố nói dựng chuyện Con đi theo người khác nên đã ký vào đơn ly hôn rồi bắt nó lấy Phương Như nhưng Thành kiên quyết không nghe theo. Nó vừa khỏi bệnh được một tí là nặng nặc đòi tìm con về. Sau đó không biết bà nội khuyên thế nào nó mới ngoan ngoãn ở lại bệnh viện dưỡng thương. Chỉ là từ hôm đó Thành luôn tìm mọi cách để tránh mặt bố. Nó cũng không chịu lấy Phương Như mà cứ lao đầu vào công việc suốt. Ai khuyên cũng không được. Suốt gần hai năm nó cứ lầm lầm lì lì làm việc phải cho đến hôm qua Mẹ mới nhìn thấy chút vui mừng trên khuôn mặt nó Thành chỉ hạnh phúc Khi được ở bên cạnh con thôi Linh à Suốt hai năm tôi đau khổ Thì Thành cũng chẳng sung sướng gì Cả anh và tôi cùng ôm nỗi đau phải chia xa người mình yêu nhất Mẹ Con hiểu rồi Lần này con sẽ không buông tay anh ấy đâu Được vậy thì tốt quá Tôi và mẹ chồng ngồi hàn huyên tâm sự một lúc Là vừa kịp món ăn cuối cùng đã nấu xong Cả nhà chúng tôi quay quần bên mâm cơm Vui vẻ Chò chuyện. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện Chúng ta đã ly hôn của tác giả Diệu Anh trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành